một cửa hiệu thuốc gần đó nàng gọi điện thoại tới nhà băng và yêu cầu được nói chuyện với người thủ quỹ tiền mặt Xin chào, tôi là Rita Gonzales Tôi muốn chuyển tài khoản xét của tôi tới chi nhánh của ngân hàng Hannover 1 ở thành phố New York Số tài khoản, thưa cô Gonzales Tracy trả lời cô ta Một giờ sau, Tracy trả phòng ở khách sạn Hinton và lên đường đi New York Khi ngân hàng Hanover 1 New York mở cửa lúc 10 giờ sáng hôm sau, Rita Gonzalez đã có mặt để rút hết tiền khỏi tài khoản của mình. Còn bao nhiêu trong đó? Nàng hỏi. Người thủ quỹ kiểm tra rồi đáp. 1.385 đô la, 65 xu. Vâng, đúng thế. Cô muốn một tấm xét bảo đảm ư, cô Gonzalez? Không, cảm ơn. Tracy nói, tôi không tin các nhà băng, tôi sẽ lấy tiền mặt. Ngày ra tù, Tracy đã được cấp 200 đô la theo chế độ, cộng với một khoản tiền nhỏ trả cho việc trong nòng Army. Thế nhưng, cộng cả số tiền rút ra được khỏi nhà băng nữa, nàng cũng không được bảo đảm chắc chắn gì về mặt tài chính. Việc phải nhanh chóng tìm chỗ làm là rất khẩn cấp. Nàng thuê buồng ở một khách sạn rẻ tiền trên đường Lexington, Và bắt đầu gửi đơn xin việc đến các nhà băng ở New York Giờ đây thì Tracy thấy rằng cái máy tính đột nhiên trở thành kẻ thù của mình Cuộc đời của nàng không còn là cái gì riêng tư nữa Các bộ nhớ của máy tính đã lưu giữ câu chuyện về nàng Và sẵn sàng kể lại cho bất kỳ ai ấn đúng nút cần thiết Ngay khi cái tiền án của nàng được đưa ra thì lập tức đơn xin việc của nàng sẽ bị bác bỏ. Tôi nghĩ rằng với tiền sử của cô, khó có thể có nhà băng nào còn muốn nhận cô vào làm việc. Claren Desmond đã đúng. Tracy tiếp tục gửi đơn xin việc tới các công ty bảo hiểm và một loạt các ngành nghề có sử dụng tới máy tính. Câu trả lời luôn là không. Được lắm Tracy nghĩ Mình còn có thể có một cách nữa Nàng mua tờ The New York Times Và xem kỹ những quảng cáo Có tìm người làm việc Có một công việc Được kỳ là làm thư ký Trong một công ty xuất khẩu Nhưng ngay khi Tracy bước vào cửa Nhân viên phụ trách nhân sự đã kêu lên Này tôi thấy cô trên TV Cô cứu sống một đứa trẻ Trong nhà tù Có phải không nào JC bỏ đi ngay. Ngày tiếp theo, nàng được thuê vào làm nhân bán hàng ở một cửa hàng cho trẻ em ở đường Sắc. Tiền công thấp hơn nhiều so với tiền lương của nàng trước đây, nhưng ít nhất thì cũng là đủ để sống. Vào ngày làm việc thứ hai thì có một khách hàng quá kích động đã nhận ra nàng và thông báo cho người quản lý biết là bà ta không muốn được phục vụ bởi một kẻ giết người đã từng dìm chết đuối một đứa trẻ Người ta không để cho Tracy có cơ hội giải thích nàng bị sa thải ngay Với Tracy lúc này dường như những kẻ mà nàng đã báo thù sau cùng lại vẫn là kẻ chiến thắng Chúng đã biến nàng thành một kẻ tội phạm trước công luận một kẻ bị xua đuổi Sự bất công của những gì đang xảy ra với nàng Làm nàng mệt mỏi chá trường nàng không biết là sẽ làm sao để sống và lần đầu tiên nàng bắt đầu có một cảm giác tuyệt vọng tối hôm đó nàng kiểm lại tiền xem còn bao nhiêu và tận trong một khóc của chiếc ví nàng thấy một mẫu mà Betty Francis đã đưa cho nàng ở trong tù conrad Morgan chủ tiệm Kim hoàn 640 Đại lộ 5, thành phố New York. Ông ta tham gia vào việc cải tạo tội phạm. Ông thường muốn giúp những người mới ra tù, trị tà bảo năng thế. Conrad Morgan và công ty là cơ sở kinh doanh bề thế, với một người gác cửa mặc đồng phục phía ngoài và một người bảo vệ có vũ trang phía trong. Bản thân cưỡi hiệu này thì cũng không có vẻ gì là thật ghê gớm Nhưng đồ kim hoàn của nó thì toàn là loại tình xảo và đắt tiền Tracy nói với người tiếp tân Xin chào gặp ngài Conrad Muggan Cô có hẹn không? Không, một, một người bạn đã khuyên tôi đến gặp ông ấy Tên cô? Tracy Whitney Xin đợi một chút Cô ta nhấc điện thoại và thi thầm gì đó mà Tracy không thể nghe được rồi gác máy và bảo Ngài Morgan hiện đang bận Ông ấy mời cô trở lại lúc 6 giờ Vâng, cảm ơn cô Tracy đáp Nàng ra khỏi cửa hiệu và đứng bên lề đường Không biết phải làm gì Việc đến New York đã là một sai lầm Có thể là Conrad Morgan không làm gì được để giúp nàng cả Và tại sao lại phải giúp? Nàng hoàn toàn xa lạ đối với ông ta. Tracy thầm nghĩ, có thể là Conrad Morgan không làm gì được để giúp nàng. Ông ta sẽ thuyết giảng và cho một ít tiền. Hừ, mình chẳng cần gì đến hai thứ đó từ tay ông ta hay bất kỳ ai. Mình đã sống sót và bằng cách nào đó mình sẽ vẫn sống được. Thầy kệ Conrad Malkan Mình sẽ không trở lại gặp ông ta làm gì Tracy lang thang trên đường phố Với những bước chân vô định Ngàng qua những căn phòng lộn lẫy Trên đại lộ số 5 Những tòa nhà có người bảo vệ Trên đại lộ công viên Các cửa hiệu tấp nập Trên đại lộ Lexington Và đại lộ số 3 Nàng đi trên các đường phố New York Đầu óc trống rỗng Mắt nhìn lờ đãng Lòng tràn ngập nỗi tuyệt vọng Đắng cay Vào lúc 6 giờ, Tracy tự thấy mình đứng trước ngôi nhà của Conrad Morgan và công ty trên đại lộ số 5. Người khác không còn ở đó và trên cánh cửa được khóa chặt. Tracy đấm mạnh lên cánh cửa trong một cử chỉ đầy thách thức. Và rồi quay đi, nhưng ngạc nhiên vì cánh cửa đột ngột mở ra. Một người đàn ông có vẻ kẻ cả đang đứng đó ngó nàng. Ông ta hói, lờ thờ và nhúng tóc bạc phía trên hai tay, khuôn mặt đỏ rựng như một chú lùn giữa cửa. Chắc cô là Tracy Whitney? Vâng, tôi là Conrad Morgan, xin mời cô vào. Tracy bước vào cái cửa hiệu vắng ngắt. Tôi đang chờ cô, Conrad Morgan nói. Hãy vào nói chuyện trong phòng làm việc của tôi. Ông ta dẫn nàng đi ngang qua những tủ kính tới trước một cánh cửa hẹp khép kín và lấy chìa khóa mở cửa. Phòng làm việc của ông ta bậy biện tinh tế và có vẻ giống phòng ở hơn nơi làm việc. Chỉ có mấy cái đi văng, mấy cái ghế tựa và mấy cái bàn nhỏ được xếp đặt khéo léo. Trên tường đầy những bức họa cổ. Cô có muốn uống một chút không? Conrad Marken mời... Bia, nước quả hoặc có thể là rượu anh đào Không, không gì hết Cảm ơn ông Tracy đột nhiên cảm thấy hồi hộp Nàng đã dẹp bỏ ý nghĩ là người đàn ông này sẽ làm gì để giúp nàng Ấy vậy mà đồng thời nàng thấy mình mong muốn đến tuyệt vọng Rằng ông ta có thể Betty Francisus khuyên tôi nên đến tìm ông Ông Morgan Cô ấy nói ông có thể giúp những người mới gặp khó khăn. Nàng không thể nói ở tù ra. Conrad Morgan đàn hai tay vào nhau và Tracy để ý thấy hai bàn tay ấy được chăm chút đẹp đẽ. Tội nghiệp Betty, một phụ nữ đáng yêu như vậy. Cô biết đấy, cô ta rủi ro quá. Rủi ro? Đúng, cô ta bị tóm. Tôi... tôi không hiểu... Thật đơn giản, Betty vốn làm việc cho tôi, được bảo vệ chu đáo. Thế rồi cô gái tội nghiệp đó phải lòng anh tài xế ở New Orleans và bỏ đi làm ăn riêng và... Um, họ tóm cô ta. Tracy bối rối. Cô ta làm nghề bán hàng ở đây ư? Conrad Morgan ngả người ra cười đến chảy cả nước mắt. Không, cô bạn thân mến ạ. Rõ ràng là Betty đã không nói gì với cô cả Ông ta nhổm người trên ghế và chỉa mấy ngón tay dơ lên Tôi có một chút việc ngoại lệ mang lại lợi nhuận rất lớn Và tôi vui lòng chia sẻ những lợi nhuận đó với các bạn đồng nghiệp của mình Tôi thấy tốt nhất là tìm được những người như cô Xin cô thứ lỗi, những người từng có thời gian ở tù Tracy nhìn vào mắt ông ta và càng bối rối hơn. Cô biết đấy, tôi ở một vị trí hết sức độc đáo. Tôi có đám khách hàng đặc biệt giàu có. Những người khách hàng trở thành bạn của tôi, họ tin cậy tôi. Ông ta đập đập tay vào nhau một cách tế nhị. Tôi biết rõ khi nào thì khách hàng của tôi có những chuyến đi xa. Rất ít người mang đồ kim hoàn đi đường trong thời buổi đầy dẫy những nguy hiểm này. Do vậy vàng bạc kim cương của họ Thường được cất kỹ trong nhà Tôi để xuất cho họ Mấy biện pháp an ninh mà họ cần Để bảo vệ cho số châu báu đó Tôi biết chính xác Về số châu báu mà họ có Bởi lẽ họ đã mua Chúng ở đây mà Họ... Tracy đứng dậy Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho tôi Ông Morgan Chắc là cô chưa đi ngay chứ Nếu như tôi nghĩ đúng về điều ông đang nói. Đúng thôi, thực sự là tôi nói thế đấy. Nàng cảm thấy hai má nóng bừng. Tôi không phải là một tội phạm, tôi đến đây là để tìm một việc làm. Và tôi đang dành cho cô một việc, cô bạn thân mến. Cô sẽ chỉ mất một hay 2 giờ đồng hồ và tôi hứa sẽ trả cô 25.000 đô la. Ông ta mỉm cười đắc ý. Miễn thuế, lẽ dĩ nhiên Khó khăn lắm, Tracy mới kiềm được cơn giận Tôi không thích, xin ông để cho tôi ra chứ Chắc chắn rồi, nếu điều đó là điều cô muốn Ông ta đưa nàng ra cửa Cô Whitney, cô phải hiểu rằng nếu có nguy cơ Dù là nhỏ nhất thì tôi đã chẳng dính vào chuyện này Tôi cũng cần sự bảo vệ tiếng tâm của tôi chứ Tôi hứa với ông là sẽ không hé răng về chuyện này với ai Tracy lạnh lùng nói Ông ta gần giọng Thực ra thì cũng không có gì để cô phải hé răng Cô bạn thân mến, phải thế không nào? Ý tôi muốn nói, ai sẽ tin cô cơ chứ Còn tôi là Conrad Morgan Luôn luôn là thế Khi họ ra tới bên ngoài, Morgan nói Nếu cô có đổi ý thì hãy cho tôi biết nhé, được không? Tốt nhất là gọi cho tôi sau 6 giờ chiều. Tôi chờ điện thoại của cô đấy. Khỏi. Tracy đáp cộc lốc và bước vào màn đêm đang tràn tới. Khi trở về phòng, nàng vẫn còn run dày và nàng sai thằng bé giúp việc duy nhất của khách sạn ra mua một cái bánh kẹp cùng ít cà phê. Cảm thấy không muốn gặp mặt ai hết. Cuộc nói chuyện với Conrad Morgan làm nàng thấy bất dứt, khó chịu. Ông ta đã gộp nàng vào những tội phạm và đáng buồn là nàng đã từng chung sống với họ dù cho không phải là người như bọn họ. Nàng là Tracy Whitney, một chuyên viên máy tính, một công dân lương thiện, biết tôn trọng pháp luật. Người mà chẳng ai muốn nhận vào làm việc. Tracy suốt đêm trần trọc về tương lai, Nàng không có việc làm và chỉ còn lại một chút tiền. Nàng quyết định hai việc, sáng ra sẽ chuyển tới một nơi rẻ tiền hơn và sẽ đi tìm việc làm, bất kỳ việc gì. Cái nơi rẻ tiền hơn ấy là căn hộ một phòng ảm đạm trên tầng 4 không có thang máy, nằm ở khu Lower East Side. Từ phòng mình qua những tấm vách mỏng bằng giấy... Tracy có thể nghe thấy những người hàng xóm đang mắng chửi nhau bằng những thứ tiếng nước ngoài. Các cửa sổ và các cửa ra vào của các cửa hiệu nhỏ dọc trên các hẻ phố đều được bịt lại bằng các song sắt mà Tracy không thể hiểu nổi vì sao. Cả khu vực dường như toàn gồm những kẻ say rượu, đĩ điếm. Trên đường đi mua đồ ăn, Tracy đã ba lần bị quấy dày... Hai lần bởi hai người đàn ông và một lần là đàn bà. Mình có thể chịu đựng được. Mình sẽ không ở đây lâu đâu mà. Tracy tự an ủi mình. Nàng đến một hãng tìm việc nhỏ, cách nơi ở vài dãy phố. Cơ sở này do một bà tên là Murphy, một phụ nữ nặng nề, vẻ khắc nghiệt, điều hành. Bà ta ghi tóm tắt về Tracy rồi tò mò nhìn nàng, nói... Tôi không hiểu tại sao cô lại cần tới tôi. Có tới cả tá công ty xin đổi tất cả để có một người như cô ấy chứ. Tracy thở dài. Tôi có một chút sắc dối. Nàng giải thích và bà Murphy lắng nghe, sau đó nói một cách thẳng thắn. Cô có thể quên chuyện tìm một công việc về máy tính đi. Nhưng bà chả vừa nói... Các công ty đang cuốn cuồng Vì các vụ phạm pháp bằng máy tính kia kia Họ sẽ không thề bất kỳ ai Có một tiền án Tiền sự gì đó Nhưng tôi cần việc làm Tôi Có những loại công việc khác Cô nghĩ sao về một người bán hàng Tracy nhớ việc xảy ra Ở cái cửa hàng cho trẻ em nọ Nàng không chịu nổi lần thứ hai như thế Còn gì nữa không ạ Người đàn bà lưỡng lự Tracy Whitney thì rõ là quá uổng Đối với công việc mà bà Murphy đã nghĩ tới Xem nào Bà ta nói Tôi biết là công việc này Thì chẳng phải để cho cô Nhưng đấy Có một công việc làm hầu bàn Ở tiệm Jackson Hole Đó là một tiệm bán hamburger Ở khu phố Upper East Side Nghề hầu bàn à Phải Nếu cô nhận Tôi sẽ không đòi cô phải trả gì hết. Tôi ngẫu nhiên biết chỗ đó thôi mà. Tracy cất nhắc. Nàng đã từng làm hầu bàn ở trường đại học. Hồi đó, làm vậy cho vui, còn bây giờ là vấn đề sinh sống. Tôi sẽ cố gắng xem. Jackson Hole là một tiệm ăn hỗn loạn đầy những thực khách ồn ào và sốt ruột với những đầu bếp cáu kình, bản tính. Đồ ăn thì khá ngon và giá cả phải chăng Nên lúc nào tiệm ăn này cũng đông nghẹt khách Các cầu hầu bàn phải làm việc luôn chân luôn tay Không có lấy một giây thư thả Và đến cuối ngày làm việc đầu tiên Thì Tracy thấy như kiệt sức Thế nhưng tiền kiếm được thì cũng khá Vào buổi trưa ngày hôm sau Khi Tracy đang phục vụ một bàn ăn cho cả bán hàng Thì một trong số họ đưa tay luồn vào trong váy Thế là nàng đánh rơi chiếc chén đựng hạt tiêu say lên đầu anh ta. Vậy mà cũng bị đuổi việc. Nàng trở lại cho bà Murphy và kể lại chuyện đã xảy ra. Có lẽ tôi có tin tốt lành cho cô đây. Bà Murphy nói. Đằng chỗ Wellington Arms cần sự giúp việc cho người quản lý. Tôi sẽ gửi cô tới đó. Wellington Arms là một khách sạn nhỏ, xinh xắn trên đại lộ công viên, truyền phục vụ những người giàu có và nổi tiếng. Người quản lý đã phỏng vấn Tracy và quyết định nhận nàng. Công việc không có khó khăn gì, những người cùng làm đều khá dễ chịu và thời gian làm việc cũng không nhiều lắm. Sau một tuần lễ, Tracy được gọi tới văn phòng của người quản lý. viên trợ lý giám đốc cũng có mặt. Hôm nay, cô đã kiểm tra phòng 827 chưa? Người quản lý hỏi Tracy, căn phòng này là của Jennifer Manlover, một nữ diễn viên Hollywood. Một phần công việc của Tracy là kiểm tra các buồn, xem những người hầu đã làm bổn phận của họ một cách thích đáng chưa. Rồi sao cơ ạ? Lúc mấy giờ? Lúc 14 giờ, có gì không ạ? Viên trợ lý giám đốc lên tiếng. Lúc 15 giờ, cô Mellower trở về và phát hiện mất một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. Tracy thấy toàn thân căng lên. Cô có vào phòng ngủ không, Tracy? Có, tôi kiểm tra tất cả các phòng. Khi ở trong phòng ngủ, cô có thấy thứ nữ trang nào ở đâu đó không? Sao... không, tôi không nghĩ vậy. viên trợ lý giám đốc chụp ngay. Cô không nghĩ vậy. Cô không chắc chắn chứ gì. Tôi không tìm đầu nữ trang làm gì. Tracy nói. Tôi chỉ kiểm tra giường đệm và khăn mặt. Malauer quả quyết rằng khi cô ấy đi thì cái nhẫn kim cương để trên mặt bàn phấn. Tôi không biết gì về chuyện đó. Không còn ai khác được đến phòng đó. Những người hầu khác thì đã ở đây với chúng tôi nhiều năm rồi. Tôi không lấy... Viên trợ lý giám đốc thở dài Chúng tôi sẽ phải gọi cảnh sát tới điều tra vậy Phải là một kẻ nào đó Tracy kêu lên Hoặc không phải cô Malwa để đó Với tiểu sử của cô Viên trợ lý giám đốc nói Vậy đó người ta đã nói trắng ra Với tiểu sử của cô Tôi sẽ phải yêu cầu cô đợi trong phòng bảo vệ Cho tới lúc cảnh sát tới Tracy thấy mặt mình đỏ bừng Vâng thưa ngài Nàng được dẫn tới phòng bảo vệ Bởi một người khác Và thấy dường như lại đang ở trong tù Nàng đã từng nghe Những người tù bị săn đuổi Vì tiền án của họ Xong chưa bao giờ Tin cái loại chuyện đó Lại có thể xảy ra với mình Họ đã gắn một cái nhán hiệu Độc ác lên nàng Và tin nàng sẽ sống mãi với cái đó Hoặc là khuất phục với cái đó Jay cay đắng nghĩ